Con mơ đang lúi húi ở ngoài vườn, nó nhổ một rổ rau cải ngầm. Bà ba xoan lúc này hỏi thăm, sao nay mơ lại nhổ cải ngầm thế? Sao bà cả dặn là cải ngầm để dành làm cỗ cơ mà? Mơ vui vẻ trả lời bà ba, bà ơi, con nhổ rau cải, bỏ lát đã xào chung vít thịt bà ạ. Tới qua ông dặn con là ông thích ăn rau cải ngầm xào thịt, hôm nay nấu trông ăn. Ờ, vậy hả? Thế ông còn dặn gì nữa không? Ông dặn con là đừng có đánh thức bà dậy để cho bà ngủ, rồi nấu cơm chưa sớm, trông ăn ông còn đi đón người chỉ vậy thôi hạ. Đột nhiên nó nổi lên tính tò mò nó liền hỏi, à bà ơi, đêm qua bà có thấy bị gì không? Bị câm không nói được đó, sao tự nhiên em bà lại bị câm thế hả? Tôi nào biết chứ, đăng yên đang lạnh thì người nóng bừng bừng lên, mà đang tiết lạnh thế này người tôi cứ nhìn là thiêu như đốt, lạ lùng vậy đó. À, rồi lúc sau đó thì cậu lạc tin đón tôi Thì tôi chẳng nói được cái cậu họng đau như thế có cái thứ gì đó cắt trúng vậy Cần mơ nghe vậy thì lẻ lưỡi Eo ơi sợ quá bà nhỉ Chắc có lẽ là bà bị vong ám cho nên vậy đó Nếu mà không bộ quần áo của bà đẹp thế Ông lại trả say người ném ra tận ngã ba Đã vậy còn phải cầm cả gạo muối kim chỉ ngũ sắc ném đi đấy bà Mà ba xoan mỉm cười à, Chắc là thầy dặn ông làm vậy Bây giờ mơ với tôi vào nhặt sau chuẩn bị à, cơm trưa sớm. Con mơ nghe vậy chối đầy đầy ấy chết. Bà để con làm cho. Mấy cái việc này con quen tay quen chân. Chứ bà, bà đụng vào thì ông chỉ con chết. Bình thường thì bà cả vẫn làm. Mà cứ để cho tôi làm chung cho nó vui. Hai người vừa nhặt sau vừa hàn huyên chuyện trò. Một lúc sau mơ lại tò mò. Bà ba này. Sao bà trẻ mà tốt quá vậy? Bà tốt y chang như là, là bà cả luôn ấy. <cười> Sao mưa lại hỏi thế Tôi về cái nhà này làm bà ba Thì cũng phải an phận lo cho gia đình Bà cả tốt tính nhân hậu là phúc của nhà mình Tôi phải noi theo bà chứ Công nhận là bà ba lạ thật đấy Chả như là bà hai đâu Bà hai à, cái lúc về đây đánh đá lắm Lại ghét bà cả ra mặt cơ Đã thấy lại còn à, cậy sinh được cậu đại Với cậu Sơn Suốt ngày hàn học với cô đài thôi Giờ cái, cái cậu đại với cậu Sơn nó Tính cũng xấu y chang như bà hai vậy đó Hai cái cậu đó toàn bắt nạt cô đài với lời con bé xa thôi. Con mơ nhắc tới con bé xa thì hơi sững cười lại, nó liền thở dài. À, mà nghĩ tới con bé xa thì lại thấy tội nghiệp cho nó. Bố thì chết, mẹ cũng chết sau đó mấy năm. May mà nó được cái bà cả thương yêu á, cho học hành đàng hoàng tử tế. Tiếc là nó bị câm. Con bé rõ là xinh đáng yêu mà lại bị câm. Mong là nó lớn lên rồi, á, cuộc đời của nó không khổ như mẹ Lan của nó. Cánh tay của xoan hơi cỏ cứng lại Tự nhiên cảm giác thương cảm lại dâng lên Khiến cho xoan trực rơi nước mắt Cần mơ thấy vậy thì bèn nói Ơ bà sao vậy Bà cũng thấy thương con bé xa có đúng không Thường chứ Là phận con gái lớn lên như cảnh bèo trôi Trôi tới chỗ tốt ắt cơ phục Trôi vào chỗ càng chỉ E là héo mòn một đời Tại sao cậu đại với cậu sơn lại hay bắt nạt xa Thì bà biết hai cậu ấy còn gì ích kỷ này, nhỏ nhen này, hay cậy làm con trai của ông ấy, lại được chiều cho nên các cậu ấy không ưa thì ghét thôi. Mà bà trông các cậu ấy mấy tháng rồi không thấy các cậu ấy bắt nạt sang hả? Bà Soan nghe vậy thì lắc đầu, tôi không có thấy. Các cậu tuy ngỗ nghịch nói năng khó ưa, cũng khó tính con hết, thế nhưng mà tôi chưa thấy họ bắt nạt có xa. Mới lúc này thở dài Ai giờ ơi Chắc là bà hai thu mất rồi Cho nên các cậu còn đau lòng đó Chưa có nghĩ ra trò chọc con bé xa với cô Đài đấy Còn nhớ có cái hôm Hai cậu còn thả bóng xuống giếng đó, Bắt cái con xa nó trèo vào lấy Sau đó thì giả dây ra không kéo con bé lên bờ Cái con bé nó bị câm Nó không gọi được người Nó cứ đứng ở dưới khóc ti tỉ thôi May mà cô Đài muốn gặp nó Cho nên là cả nhà mới phát hiện ra nó mất tích Phải tán loạn đi tìm Mãi mới sao ông thì nó ở dưới giếng Hai cái tay cầm sợi dây gầu tím cả vào đấy Bà Soan nghe thấy vậy Thì tức giận bẻ gãy chức đũa trên tay Thật không thể nào Sao các cậu lại độc ác thế chứ Các cậu làm vậy ngộ nhữ không có ai thấy Rồi con bé chết dưới giếng thì phải làm sao Con mơ ra giấu cho bà ba nhỏ tiếng này Bà ơi bé nhỏ tiếng thôi Ông nghe thấy ông bóp chết con đấy Cái chuyện này ông cấm không cho con nói Con thấy bà hiền lành lẽ hay tiếp xúc với hai cậu Cho nên là con kể cho bà Để bà chú ý hai cậu thôi Hai cậu không nghịch ngợm bình thường đâu Nhưng mà con bé xa nó không biết nói cơ mà Sao mọi người lại biết là do hai cậu Bỏ nó dưới giếng Con xa nó được cứu lên bờ Nó không nói được nhưng mà nó viết được Nó được bà cả trong học đi bà ạ. Chị Lan mẹ của con bé xa này trước đây ấy, Là người được gia đình của bà cả tâm nhặt về nuôi Bà cả tốt bụng Coi như là chị em trong nhà Sau này chị ấy đi lấy chồng gặp vài thằng khốn, cho nên là bà cả đón hai mẹ con của chị ấy về đây. Lúc ấy bà cả còn bị ở chồng của chị Lan kia trả thù, đâm thủng cả bụng cái mang bầu cô đài đấy. May mắn mà cô đâm đó không có giết chết bà và cô đài đâu. Chỉ là bà mất đi khả năng sinh nở, vậy nên là ông địa chủ mới lấy bà hai về sinh con nối dõi. Quả thật là nếu bà cả không gặp tai nạn thì còn lâu mới đến lượt bà hai xuất hiện ở cái nhà này. Bà bác nghe vậy thì thốt lên trời đất. Sao họ lại tàn ác vậy chứ Khổ thân bà cả quá Vâng bà cả xinh đẹp hiền lành tốt tính Nhưng lại chẳng gặp may Hồi đó chị Lan kia nuôi con bé xa Rồi nuôi cả cô đài Chính ra xa và cô đài lớn lên nhà sữa của chị Lan Vậy tại sao cô Lan đó lại chết thảm mơ Còn mờ ngó nghiêng xung quanh Rồi lại nhỏ giọng nói Là bị chết cháy đấy bà ạ Lúc ấy cả nhà đi lễ hội ở đình làng Cô Lan bị mệt cho nên Vì nhà nghỉ ngơi Chẳng hiểu sao lại bị chít cháy Con bé xa cũng bởi bị cháy mà không chết Tuy nhiên sau đó nó bị câm Thật vậy hả Sao tự nhiên nhà lại cháy được chứ Cần mơ liền đáp Của đáng tội là hôm ấy bếp không có thắt lửa Nhà mới mua dầu nữa Thành thừa ra là lửa nó bén lên bà gạ Tội nghiệp chị Lan ấy lắm Bọn em khóc xưng cả mắt Thương nhất là bà cả Hôm con bé xa khóc bao nhiêu ngày liền Câu chuyện nọ nối tiếp câu chuyện kia Chẳng mấy chốc mà đặt tới chưa Cần mờ sắp mâm cơm xong Thì liền say thằng Lạc Anh Lạc liên gọi ông dậy đi Em nấu nước cho ông rửa mặt rồi đấy Thằng Lạc liền lập tức chạy đi Nó gõ cửa phòng gọi lớn Ông ơi, ông dậy chuẩn bị ăn cơm ông ơi Trong phòng chẳng có động tính gì Thằng Lạc để kính cửa vào bên trong Là thầy ông đã dậy từ bao giờ Chẳng còn trong phòng nữa Nó liền gãi đầu gãi tay Lại nhỉ, ông dậy lúc nào mà sao không thấy Nó nhìn chăn màn trên giường của ông Rồi nhanh chân chạy đi Vén màng buộc lại Tiền thể gấp luôn cái chăn cho gọn gàng Việc này bình thường con Mận làm Nhưng nay Mận còn ngủ cho nên nó làm thay Gấp chăn màn xong xuôi Nó chạy ra vườn gọi lớn Ông ơi con chuẩn bị nước ấm Cho rửa tay rửa mặt rồi Ông vào chuẩn bị ăn cơm sớm đi à Con Mận lúc bấy giờ Cúng dậy non điện hỏi Ông đi đâu mà anh là gọi ở Mỹ thế Bình thường chưa rửa mặt có khi nào ông ra ngoài đâu Anh không thấy ông ở trong phòng, để anh ra vườn sau tìm xem. Thằng Lăng bắt đầu đi tìm ông, nó gọi lớn muốn nổ cái cổ họng mà chẳng thấy ông trả lời. Nó hoàng quá vào thông báo rằng ông đi đâu mất chẳng tìm được. Cái nhà tú ra đi tìm không ai thấy ông. Từ nó tìm từ trong nhà ra tận ngoài vườn, tìm khắp nghĩ trang rồi tìm luôn mấy cánh đồng gần nhà, nhưng không thấy ông đâu cả. Thằng Lăng lúc này liền thắc mắc, Chẳng có nhẽ là ông lại đi đón bà Cả Tâm và các cô cậu. Thằng Thèo bây giờ liền quát, mày hâm mà. Ông đi thì phải dặn dò chứ. Mà chân ông mới bị đau, làm sao ông đi bộ xa thế được. Bà Ba Xoan trong nhà lúc này chạy ra. Mấy đứa xem nào gậy ba toàn của ông còn ở trong phòng đây này, ông đi đâu rồi chứ? Cân bận chợt nhớ ra cái nhà kho bị khóa nó liền thắc mắc. À, liệu ông có ở trong nhà kho không? Chỉ còn nhà kho này chứ ai tìm. Thằng Theo nghe vậy thì quát Cái con hâm này Nhà kho vẫn đang khóa cửa ngoài Ông chui vào được à Con bạn lúc này thì lý sự Vậy thì làm gì còn chỗ nào trong nhà chúng ta Mà chưa tìm đâu Đến cả tường ngóc ngách trong nhà Đều bị mọi người lật tung tìm kiếm rồi Bây giờ chúng ta chẳng biết ông đi đâu cả Hay là chúng ta đi báo quan được không Bà ba Soàn trầm từ suy nghĩ Khoan hãy báo quan Bởi vì ông mới mất tích Có đi báo người ta cũng đâu có giải quyết Chúng ta tính nhà kho kiểm tra đi biết đâu thằng theo lập tức phản đối không được đâu bà ạ Làm sao mở nhà kho ra được hả trong đó là vong hồn của bà hay thu thì đi điặn lại không ai được phép mở cái khóa dán bùa ra ngoài nếu như bà hay thu thoát ra ngoài được á, thì tài thánh công cứu được nhà chúng ta cần mời nhìn theo khuôn mặt lúc này phẳng phất dư âm của sự sợ hãi đêm qua liền gợi ý chúng ta tới đó gõ cửa gọi bao nhiêu lần Nhưng ông không có trả lời rồi Em nghĩ chắc ông không có ở trong ấy Mà nếu ông có ở trong đó Thì ai là người khóa cửa nhốt ông chứ Chẳng phải là chìa khóa khó ông cầm rồi sao Chắc chắn ông đi đâu từ sớm Không cho chúng ta biết Cả nhà anh đang tán loạn Tìm ông để chủ Không ai biết là ông đi đâu Quá trưa bà cả và bốn đứa trẻ về nhà Vừa thấy bà chủ về Con bận liền chạy tới Bà ơi bà về rồi Chúng con đợi bà mãi Ông đi đâu mất rồi đứa bà Chúng con tìm mãi mà chẳng thấy ông đâu cả Bà cả tâm sốt sắng Có chuyện gì Ông đi đâu mà sao tìm không thấy Bà ba Soan tới kể lại đầu đuôi câu chuyện Cho bà cả tâm nghe Bà liền tức giận Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy Không có ai chạy qua báo cho tôi một tiếng là cứ làm sao Nếu mà không phải đêm hôm làm mộng Nếu mà không phải đêm tôi làm mộng Thì nhà xảy ra chuyện Cho nên gấp rút trở về Chắc mọi người còn muốn giấu về không Em không có ý muốn giấu chị cả Chỉ là ông dặn mọi người không được làm phiền Tới trưa mới được gọi ông dạy ăn trưa Rồi ông đi đón chị cả Với các cô cậu về thành thử Thì được rồi Hiện tại ông không có ở nhà Cũng xác định ông không có đi đâu đột xuất Vì nếu đi ông phải xe người kéo xe Gậy của ông vẫn còn ở trong nhà Vậy thì chỉ còn có thể là ông đang bị âm hồn quấy phá tôi nghe nói em giấu Thì kể cả là có người trong nhà Tới gần cũng không biết Không nhìn thấy được trừ khi là con ma nó thả người Bà cả quay sang phân phó với mấy đứa người ở Giờ mấy đứa mở cửa nhà thông thoáng cho nắng chiếu vào đi Nấu bột kết với lá thơm sông khắp nhà cho bà Nhà còn muối thì rắc khắp nhà Rắc tiểu phòng của ông rắc ra ngoài Bà chỉ về phía của thằng Lạc Thằng Lạc này chạy nhanh vào làng Mời ông cụ chác tư cúng ma cho bà đi À lấy xe của đi giúp cụ cho nhanh Cô ra rồi chân tay chậm chạp Đi bộ vất vả sợ mất thời gian Mọi người nghe theo sự phân phố của bà cả Thì lập tức ai vào việc nấy Bà Vũ tính đưa các cô cầu vào phòng Thì bà cả ngăn lại Vũ đậu Để các cô cầu tạm thời ở ngoài này Chưa vội vào phòng Nhà có vong ma quỷ quấy nhiễu Cho nên cứ chơi ngoài sân Đợi cụ chắc tới dược tính Cầu đại và cầu sân vùng vằng Không chịu nghe lời Bà Ba Soan lập tức dỗ dành <cười> hai cậu ngoan đi Ờ để tôi dẫn hai cậu đi chơi dế Dế của hai cậu hôm nay lớn rồi đấy Hai cậu nghe thấy bà Ba Soan nhắc tới dế Thì hai mắt liền sáng cả lên Lập tức chạy ra sau nhà Bà Ba Soan tiến tới sắt tay của cô Đài và Sa ra bờ giếng Từ tay bà múc nước cho hai cô bé rửa tay chân mặt mũi Đài và Sa ngước mắt nhìn bà cả Bà thấy vậy gật đầu mỉm cười ra hiệu cho hai cô bé Ở cùng với bà Ba Soan Để mình còn giải quyết việc nhà Sa và Đài cũng lớn hiểu chuyện Cho nên theo bà ba Soan ra giếng nước Tự giữa tay chân chứ không phiền bà ba Soan thế vậy thì liền tuổi thân nói um, Không lẽ Đài và Sa không coi tôi là người nhà sao Tôi không có ác ý gì cả Chỉ muốn đối xử tốt với hai cô thôi đại lúc này lễ phép nói um, Chúng con nào dám bất hiếu vậy đâu Mẹ là mẹ ba Được uh, thầy con cưới về Chúng con được mẹ ba yêu quý, chúng con phải mừng chứ. Con cảm ơn mẹ ba. Xoan ôm lấy đài tiện tay kéo xa vào trong đồng thì thầm. <cười> cảm ơn các con. Mẹ sẽ yêu thương các con. Miệng các con đừng xa cách, đừng chia bai mẹ là được. Bà Tâm thấy bà ba thương các con như vậy thì cũng mừng thầm trong lòng Bà ghép mỉm cười rồi đi thẳng vào phòng của ông. Căn phòng của ông vẫn y chang như cũ, không có gì xáo trộn. Chân được gấp gọn gàng. Màn cũng được con mẩn cuộn lên Cửa sổ được mở toang nắng xoay Và tận giữ phòng Bà cả nhìn một lượt rồi thở dài Gậy còn để ở đây Thì ông đi đâu chứ Ông đúng là biết làm cho khổ người ta quá mà Bà cả kéo chiếc ngành kéo Ở đầu giường Chẳng bà thấy lá thứ ông bỏ lại từ khi nào Bà mở ra xem Bức thư chỉ vòn vẹn vài dòng ngắn ngồi Tôi có chuyện gấp phải đi Bốn ngày sau tôi mới về Mọi người đừng lo lắng Bà cả lật đi lật lại bức thư Cầm ra ngoài sáng xoay cho rõ Thì nhận ra đó quả thật Đúng là nét chữ của ông Bà lúc này liền trâu mày Cái ông chết tiệt này chứ Tự dưng chứ cái trò gì không biết Ông đi đâu gọi báo mấy đứa người ở Một câu là được Tự nhiên bày đặt viết thư Bà nhanh chóng đi ra ngoài Cầm lá thư lên rồi gọi lớn Mấy đứa đâu không cần tìm ông đâu ào đây công chuyện là con để lại thư đây. Con mơ còn đang bưng nồi nước bổ kết vào nhà, nghe bà cả nói vậy thì sừng sốt. ô hay, thế là ông đi đâu hàm bà? xong đi mà không có nói cho ai biết nhỉ? Mày hỏi bà thì bà hỏi ai? Ông chỉ dặn là ông cút chuyện gấp đi, bốn ngày sau ông về. Tất cả mọi người nghe bà cả nói vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm. Con bẩn luôn miệng nói may quá, cảm ơn trời đất. Vậy là không phải ma quỷ giấu. Trời ơi con sợ suốt từ sáng đến giờ đó Ông mà có mệnh hệ gì thì chết sợ Tự nhiên nó dừng lại rồi thắc mắc um, Cơ mà bà ơi thế, thế sao ông đi đâu mà mà không có chống gậy Không lẽ là là chân ông khỏi rồi à Trẻ qua ông vẫn còn chống gậy mà Thằng Theo lúc này nhú mày Hình như là tuổi qua ông không có đi chống gậy đâu Còn thấy ông đi đi lại lại trong phòng nhiều vòng mà không có cần gậy Liệu có phải là trước đây do hồn ma của bà hay thu ám Cho nên ông bị đau chân rồi bệnh tật Chiều qua thì cũng nhốt hồn của bà hai lại Cho nên bà ấy không còn bám được lấy ông Rồi ông khỏi chân không hả ba bà? bà cả không rõ thực hư chuyện này như thế nào Bà cũng chỉ mới nghe ông nhắc tới việc Cầu chính cảnh báo bà hai Đã mặc yếm đỏ rồi châu cổ Thì linh hồn sẽ hóa quỷ Nếu không diệt trừ quỷ Thì mọi người trong nhà sẽ không được bình an Ngoài việc ông cũng lo chu toàn trước lúc bảo vệ nhà Bà đi tới căn nhà kho Nhìn chầm chầm vào cánh cửa bị đóng kín Khóa còn rắn bùa chú Sở mày Quả thật bà hai đã hóa quỷ Để quấy nhiễu gia đình mình sao hà cứ gì mà bà ấy phải oán hận vậy chứ Tiếng xe lóc cốc Về đến cầm Thằng làng lúc này liền gọi lớn Bà ơi bà ơi Con đón cổ trác tới cho bà rồi đây Cổ trăng già lắm Dâu tóc bạc phơ Cổ run rẩy bước trên xe kéo xuống khúm núm người rồi cúi đầu chào. <cười> dạ, chào bà địa chú ạ. Bà cả tâm vui vẻ mời cụ chắc vào nhà. Tuy nhiên cụ chắc cứ đứng tận ngẩn ngoài sân hồi lâu. Hai con mắt chầm chầm đảo hai bên, nhìn ngôi nhà một lượt rồi nhíu mày. Lạ nhỉ? Sao cái chỗ này nó cứ làm sao lạ quá cơ bà địa chú ạ? Dạ, nhà con có chỗ nào lạ vậy cũ? Cái tháng trước tôi có tới làm lễ cúng giải oan hồn của bà hai thu. Ngôi nhà nó không có mang oán khí trùng trùng thiệt này không hiểu sao hôm nay tôi lại cứ thấy Cứ như là được đổ thêm oán khí vào nữa Thật là lạ đó Càng lúc lại càng đáng sợ Bà cả mời cụ trăng vào nhà ngồi sơi nước Cụ bỏ trong túi ra một cái lục lạc lắc nhẹ Theo từng bước chân của cụ đi Đoạn cụ liền hỏi Thằng cụ lạc nào nó mới kể xưa qua Là ông địa chủ hình như là bị ma dấu Cho nên mất tích chẳng thấy đâu Cứ mà tôi vừa mới kiểm tra Ông ấy chẳng có ở đây đâu Dạ Ông nhà con đi công chuyện Con để lại thư dặn dò Chẳng qua là không ai để ý cho nên là tưởng ông bị ma giấu Quả thật là nhà con tìm kiếm ông ấy suốt Cho nên là mới qua nhà cụ Giúp cụ sang cũng mà giúp cho Cô chắc lúc này gần gù nói <cười> ra là vậy Thằng nào thế nhưng mà oán khí Thì tại sao lại trùng trùng thế này chứ Nhà bà địa chùa ở gần đây Có xảy ra chuyện lạ gì không Bà địa chủ liền đáp ra chẳng giấu gì cụ Ông nhà con đi xem thầy ở tận phố thị Thầy nói là bà hay thu nhà con Mặc yếm đỏ tự tử Cho nên là oán khí trùng trùng hóa quỷ Mấy đêm mà bà ấy về nhà dọa dẫm Ông nhà con đã mời thầy pháp về cúng nhốt hồn quỷ lại Chờ ngày thì mới bắt hồn quỷ Cô chắc đưa tay Lên bấm mấy cái Đột nhiên cụ xứng người mặt mũi tái mét Bà cả nhìn thấy vậy Thì cũng hoang mang Bà liền vội vàng hỏi thăm Chẳng hay là nhà con còn có chuyện gì nữa Chắc cả cụ vừa bấm ra chuyện không hay có phải không hả Cô chắc liền thở dài <cười> Nhà bà địa chủ này đúng thật là chuyện này sao có thể chứ Cô chắc úp úp mở mở Khiến cho bà cả lại càng lo lắng hơn Cô liền bảo Bà cho gọi tất cả mọi người trong nhà Đến hết trong sân cho tôi đi Kể cả người lớn hay là trẻ con Người làm hay là người nhà, Tất tần tật tập trung lại một chỗ cho tôi xem nào. Bà cả lập tức lệnh cho cả nhà đến trước sân xếp thành hai hàng. Cô chắc cầm cái lục lạc đi đến bên từng người lắc lắc ba lần. Lục lạc đồng vàng văng lên, Những tiếng kêu len keng, Nắng chiếu xuống từng người, Cái bóng của họ nghiêng theo chiều nắng. Cô chắc nhìn một lượt rồi lắc cái đầu, Lạ thật đây, Lục lạc cũng báo có âm hồn, Nhưng mà người nhà ở đây cả âm hồn kia ở đâu Thằng Lăng lúc này liền đói Liệu có phải là âm hồn của bà hay thu nhà con bị nhốt trong cái kho không cụ Cô chắc liền từng bước tiến lại chiếc kho Nhìn cái lá bùa rắn trên khóa của liền lắc đầu Khóa này có rắn bùa nhốt phong Phong hồn sẽ không thể nào mang theo âm khí mà tràn ra ngoài được như vậy Chắc chắn là trong nhà này còn âm hồn khác lẩn khuất mà tôi chỉ có tìm ra Đợi người làm nghe cụ chắc nói vậy Thì sợ xanh mắt nhìn nhau Thằng theo liền hấp bắp Dạ bầm cụ thì, thì, thì có phải vong hồn của bà hai thu không cụ cụ chắc liền lắc đầu rồi đáp không phải Bà hai thu ta không thấy Bà cả lúc này chấn ăn mọi người Mấy đứa đừng có lo lắng Cổ chắc là thầy cúng nhiều năm Ở khắp cây huyện này Ai ai cũng nể phục cụ Chắc chắn cụ tìm ra được cái vòng đó Cô chắc cầm lục lẳng đi xung quanh nhà lớn, lại vòng súng sân nhà ngang, nơi người hậu kẻ hạ đang ở. Rồi đi xuống bếp đi ra chuồng lợn chuồng gà. Chân cô đứng lại lắc lắc cây chuông như ra lệnh. Quan hồn kìa, người ở đâu? Tại sao lại dám tới nơi này để ta quái hả? Cô chắc chỉ tay về phía của chuồng gà, lấy lá bùa vẽ nên sàn nhà. Đoàn cô bước vào bên trong lôi ra cái bọc cô chắc ném cái bòng giấu trên sàn nhà ra lầm chầm độc chú cái bòng bị ngất tung lộ bùn của quần áo màu hồng ra ngoài thằng làng lúc này liền thốt lên cái cái này là quần áo của bà ba cái này con đã vứt ra ngoài đường đêm qua sao nó lại chạy về nhà cho liên nên trùng gà được chứ ạ con mơ bấy giờ sợ tái cả mặt bà ba nhìn sắc mặt của nó lập tức hiểu ra vấn đề bà hỏi mơ sao bộ quần áo của bà ba lại ở đây Con mờ lúc này quỷ xuống rồi đắp bắp. Bà ơi, con cắn dơm cắn cỏ con lầy bà. Bà tha tội cho con. Tại tại con thấy bộ quần áo của bà ba đẹp quá lại mới tinh. Vất đi thì uống quá nên là con mới nhặt về. Con đỉnh bụng mấy hôm nữa xin nghỉ một ngày. Con cầm về con tặng cho em gái của con. Bà ơi, bà con xin lỗi. Thằng làng sợ ngại ấn đầu quân mờ nó một cái. Mờ ơi là mơ. Mày có biết ông đã dặn phải vất đi không? Không được phép ngoái lại nhìn. Phía mà mày còn, còn, còn chạy ra nhặt nó về Mày thích ma mà quỷ nó ám chết thì mày mới vừa lòng hả mơ Con mờ lúc này liền run rẩy, Bà ơi Con lại bà con chốt dài Con cũng chỉ là việc nhà con nghèo Làm gì có quần áo đẹp vậy Con tiếc của cho nên con mới chốt dại nữa bà Bà cả lúc này thở dài Thôi được rồi Đừng có khóc lọc nữa Cái chuyện cũng đã xảy ra Đánh trời nó cũng có thay đổi được gì Lúc này bà quay sang nhờ vả cụ chắc giả cụ xem cái con mưa nó dại rột Đem cái thứ không sạch sẽ về nhà có giúp chúng con giải âm khí với hả Cô chắc lúc này liền gật gù, Cái này thì không khó May mà nó giấu ở chuồng gà Nơi này không có sạch sẽ cho nên đầm khí cũng bị hao tổn một phần Sau đó cụ liền sai thằng Lạc Cô Lạc đi lấy ít giấy dầu lại đây cho tôi Tôi làm lễ hóa nó luôn Sàng lặng chạy vào lấy giấy dầu Cô chắc đọc chú Tiếng nước chữ ma lên trên rồi đốt cái bọc ấy đi Bộ quần áo bị đốt cháy Còn lửa lại xanh lẻ Khiến cho ai nấy đứng xem đều kinh hồn bạt vía Cô liền quay sang bà ba xoan rồi hỏi Đêm qua bà ba có thấy gì lạ không? Bà ba xoan lúc này liền đáp Là trước lúc mà cười bộ quần áo ra Thì con tự nhiên bị nóng Nóng rát da rát thịt Con phải rủi nước cho người đỡ khó chịu Rồi chẳng hiểu sao lại lăn ra đất ngất liệm một lúc mới tỉnh dậy Khi tỉnh rồi con bị cấm tới tận lúc về nhà ông địa chủ lột bỏ quần áo của con Rồi con mới bớt nóng Sáng dậy con mới nói được Cô chắc nhìn sang bộ quần áo đằng cháy sắp tàn lửa Lại nhìn bà ba xoan nhíu mày Lại nhỉ Nếu mà vong hồn theo chiếc áo thì cứ làm sao để bị cấm Bà ba xoan liền đáp Con không biết Cái cổ họng của con đau lắm Như thế, có cái gì đó đâm vào cho nên con chẳng nói được Thằng Lăng cũng gần đầu nói thêm Quả đúng đó vậy cụ Lúc mà con đón bà ba về con có hỏi thì bà không có nói còn cứ nghĩ đến vong hồn của bà hai thu nhà con ở ban chiều cũng thế Đầu óc con lúc đó cũng hoang mang lắm Cô chắc liền gấp gáp Vong hồn của bà hai thu cũng bị cầm không nói được sao Vâng ạ Thầy nói là do bà hai mới chết Lại chưa khai khẩu cho nên không nói được Cô chắc nhìn về căn nhà con được khóa kín kia Lòng tự nhiên có một dự cảm chẳng lành Cụ bảo Bà cả cho tôi ra bộ phần của bà Hai Thu được chứ Dạ vâng Phần mộ của bà Hai Thu nhà con làm sao vậy thầy Cứ ra đó xem sao trước đã Lúc mà tôi đến đây làm lễ cúng cho bà Hai Thu Cũng không thể oán khí nặng như vậy Từ tay tôi cúng nhập quan Từ tay tôi cúng nhập mộ, Cho nên là tôi biết có đồn người lại kéo nhau dừng ít trang của địa chủ tu. Cái khu nghĩa trang này lớn được chia thành hai khu, một khu mà dài và một khu mộ tròn. Khu mà dài nhỏ nằm cuối đất, bởi lẽ chỉ những ai mới chết thì được chôn ở mà dài. Đợi năm 7 năm sau, gia đình sẽ làm lễ bốc mộ chuyển lên mộ tròn thì đừng đặt lên khu mộ phía trên có xây lăng đá cho từng phần mộ. Gia đình của địa chủ tu sống trên đất này bao đời, các cụ trong nội tộc mất đi Đều đừng trôn cất và thở cúng tại đây. Gia đình của ông lại giàu có bậc nhất. Cho nên cũng nghĩ chàng cũng đẹp sạch sẽ và uy nghiêm. Cô chắc đi theo con đường sỏi trải dài tới tận mạ dài. Đi thẳng tới ngôi mộ mới tắp chưa lâu. Thế mộ phần của bà Hai Thu. Cô chắc thấp bàn nén hương. Cắm xuống bất thường nhưng mà lạ thay. Quay hương lại tắt ngấm. Cô lúc này trong mảy rồi nói. Quả là một chuyện quay lạ lúc này cụ liền sai thằng thèo mày lấy ít lá chuối mồi lửa cho cụ châm nén hương xem thế nào. thằng thèo chạy ra phía hàng rào nhanh tay xé một ít lá chuối khô rồi đốt lửa. ngọn lửa bùng lên cụ trăng cho hẳn ba que hương vào giữa ngọn lửa mà châm. lần này que hương cháy bùng lên nhưng hệ kéo ra khỏi đám lửa qua hương lại tắt ngấm. cụ cầm nén hương vê vê trên tay để xem thử hương nó lại tăng bùng ra như thế bột hương kia không có keo dính lại. Côi chắc lúc này lại thở dài. Ai ra hương gì mà bột như cát thiên này? Bà địa chủ nhà còn hương thì sai đứa nào đem ném hương mới cho tôi xem nào. Căn bệnh liền lập tức xung phong chạy đi lấy hương mới. Nó đưa cho cụ nguyên một túi hương mới tinh. Lại hương này nó cùng với thằng thèo mới mua trên chợ huyện hôm qua. Hương mới tinh đấy cụ ạ. Con mới mua sáng qua xong. Cô chắc bóc cái túi hương lấy ra bà nén hương mới Tay vân về để kiểm tra Đây là hương mới này chắc đốt đượm lắm đây Cô nói rồi lại châm lửa đốt hương Quả nhiên nén hương bén lửa nhanh chóng Cô chắc vui vẻ cắm ba nén hương xuống vận mộ của bà ngay thu Lần này chẳng ngoại lệ nén hương lại tắt ngấm chẳng rõ lý do Cô chắc được một phen hoàng hồn của lầm bầm Chả tiền sư nhà no chứ Khi thư ma quỷ gì mà giữ Hương cứ đốt lên lại tắt ngấm Đã vậy Hương đăng nhiên đăng lành lại cứ mồn ra như bột là thế nào chứ Bà cả bắt đầu lo lắng nói bẩm cụ Chuyện này rút cuộc là sao hả Con nghe cụ nói mà con lo quá Từ cây thùa cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ thế làm nghề cúng mấy chục năm nay Mà chưa có khi nào tích cái chuyện lạ lùng Hương cắm vào bộ thì lập tức tắt ngốm là chuyện chẳng lành Vậy cô có cách nào để xoay ra chuyện gì không à? Cô nói con lo quá Em hai giải rột treo cổ tự tử Chết rồi ăn cái phần em ấy thôi Bây giờ lại kéo theo bao nhiêu việc lạ Còn thật sự là chẳng biết làm sao Liệu có phải em ấy hóa quỷ rồi cho nên mới như vậy không cô? Chuyện của bà địa chủ hỏi tôi thật chẳng biết giải thích làm sao Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cái sự lạ này con mở lúc này liền hỏi Sáng nay con lau dọn khu thờ tự, Con đốt hương cho bà Hai Thu Lúc ấy con có thấy hương tắt đâu hả cũ Sao hương ở đây lại tắt được chứ Con mơ nói xong Liền lấy nắm hương đốt lên Hương nhanh chóng bến lửa cháy lên bụng bụng Nó phải vậy vài cái Cho tắt lửa rồi lầm bầm Bà Hai Thu ơi con đốt hương cho bà Bà đừng dọa ảnh con nha bà Đã nó cắm Bà nén Hương xuống phần mộ của bà Hai Thu Quả nhìn bà nén Hương đó Chẳng hề bị tắt Như mấy nén hương của cụ chắc bàn nãy mày ánh mắt đổ dồn về phía của cụ chắc Chính cụ chắc cũng đang cảm thấy khó hiểu Bản thân cụ là thầy cúng Chẳng hiểu sao châm hương lại thắt Trong khi con mưa kia châm lên thiệt đại chẳng làm sao Cô lấy căn đảm rồi bảo Đi, tôi muốn tới cái nhà kho kia xem nó thế nào Thằng theo liếc ánh mắt kinh sợ nhìn về thích thằng lạc nhân mày nhân mặt Ông dạy là đứa nào dám mở khóa cổng ông đánh quẻ chân đó. Lỡ mà không may vong quỷ bay ra ngoài, thì có phải là nhà chúng ta tự dứt họa hay sao? Thằng Lăng hiểu tâm trạng của thằng thèo bởi thằng thèo từng bị bà Hay Thu dọa đáy ỉa ra quần. Nó biết thằng thèo phải sợ hãi lắm, cho nên mới làm ra cái hành động không tự chủ ấy. Nó đấm vào vai của thằng thèo một cái rồi chấn nan. Đi, làm theo ý của bà cả. Có cái chuyện gì bà cả gánh, Chứ chúng ta có tự ý mở cửa đâu mà lo Cô chắc đến bên cái nhà kho Tuy nhiên cô chẳng dám mở cái khóa nhút phòng kia Mà chỉ đi xung quanh rồi lắc lục lạc Đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa vào bên trong Cái nhà kho tối thui Cô chắc chẳng thể nhìn thấy được gì Cô lấy lá bùa đốt lên rồi hơ qua hơ lại trên khe cửa Một tay của cô quạt quạt như thể muốn khói trên chiếc bùa ấy Chưa qua khe cửa tiến vào nhà kho vậy Bên trong vẫn yên lặng Chẳng có động tính gì Cô chắc nhăn mặt lại rồi nói Lại nhỉ Nếu có vòng bên trong thì khi thấy bùa của tôi Nó phải phát ra tín hiệu gì chứ Cân bận lúc này xác nhận không qua bà hay thu nhập vào người anh thẻo đấy Bị thầy dùng cây trường đánh văng ra Bà lại nhập vào con Thì bị thầy rắn bùa rồi trói dây phép dẫn vào nhà kho Lúc sau bà ấy thoát khỏi người con Bị giữ lại trong đó Trong nhà kho có mấy cái gì đó trong góc Nó sáng như là đom đóm tận mắt con nhìn thấy cô ạ Cậu chắc bây giờ À Linh một tiếng rồi nói À tôi hiểu rồi Cái nhồi nhốt vong này còn lập hẳn Trận giữ vong Chứ không chỉ dùng quá dán bùa Quá vong thông thường Thế thì à, chắc là tôi hết việc ở đây rồi Bà cả lúc này liền hỏi Vậy là xong rồi hả cô Nhà con à, còn nguy hiểm gì nữa không ạ Cô chắc lúc này liền lắc đầu Nhà bà địa chủ mời được thầy cao tay tôi giúp rồi thế này còn giỏi hơn tôi nhiều cho nên bà cứ yên tâm Chẳng qua là có cái bộ quần áo của bà ba kia Là sự cố ngoại ý muốn Thành ra mới có ẩm khí như vậy Giờ tôi hóa nó đi rồi coi như là xong việc Thế bà này cái chuyện em ba với em hai không nói được Có gì đặc biệt không cụ Tôi nghĩ chắc là bà hay thu kia ám theo bà ba Một phần hồn còn lưu lại theo bà ba, cho nên thể làm như vậy để tiêu diệt cho hết ấm khí của bà ấy. Chuyện tựa dưng bị câm thì tôi cũng không hiểu cho lắm. Thế nhưng mà chẳng phải giờ bà ba khỏe mạnh, nói được bình thường rồi sao. Bà cả vui mừng cảm ơn cụ chắc, bà vào nhà mở tủ lấy ra một sâu tiền đưa cho cụ. cụ chắc cầm lấy sâu tiền khuôn mặt trở nên hoảng hốt, hai con mắt như thể muốn lòi cả ra ngoài. Bà, bà địa chủ sâu tiền này Tiền này à con gửi cụ công chiều nay Cô sang giải âm khí giúp gia đình con Cô chắc lúc này lắc đầu nói Không Bà giữ lấy sâu tiền này đi tôi, tôi về đây tiền tôi không nhận đâu coi như tôi giúp gia đình bà Theo tình làng nghĩa xóm Không có nhận công xá Bà cả thấy vậy thì ngạc nhiên Kìa okay, cụ Cô làm như vậy con khó nghĩ qua Cô đến nhà chúng con là con phải cảm ơn cụ Chút tiền này chẳng đáng gì so với công của cụ cả. Bà cả còn chưa nói hết câu thì cụ chắc liền lập tức đáp. Thôi, bà địa chủ cất tiền đi. Sắp tới nhà bà địa chủ gặp họa đến tiền. Họa này tôi chẳng giúp được đâu. mà mời người nào cao tay hơn đến giúp. Thôi, tôi chào bà địa chủ tôi về. Bà địa chủ vừa mới giải được âm khí. Đến giờ cụ chắc lại bảo nhà bà gặp họa liên quan đến tiền bà cả nghe mà cứ ngơ người chẳng hiểu chuyện gì. Bà cố gắng nhét sâu tiền vào tay nãi cho cụ chắc, nhưng cụ chối đầy chối đầy. Nhành chân bước khỏi nhà như thể bị ma đuổi. Bà cả vội vàng chạy theo cụ rất tận bờ đi. Cụ chắc nét mặt hầm mặt rồi nói: "Bà địa chủ được có đi theo tuổi nữa, tiền này của người chết tôi chẳng tiêu nổi đâu. Thôi, bà tha cho tôi, tư mà cầm mấy đồng bạc này, đêm nay tôi chết." Cả nhà tôi cũng chết hết bà hiểu không Kìa cụ Tiền này là của nhà con sao lại tiền của người chết Cô nói rõ con nghe được không à có chắc bây giờ Giọng đã mất bình tĩnh hơn lúc nãy Cô nói với giọng cầu xin Không được Tiền của người chết Mà đồ của người chết thì không tiêu được đâu Nói tóm lại là sau này bà đừng tìm tôi nữa Chuyện của nhà bà vượt quá khả năng của tôi rồi Tôi là tôi không giúp được đâu Xin bà tha cho gia đình tôi Bà cả chẳng hiểu chuyện này ra làm sao mấy bản nãy cô còn hùng hộ nhiệt tình lắm ấy vậy mà sau khi thích sâu tiền Cô lại liền thay đổi thái độ lạ lùng đến vậy Thâm tâm của bà cả lại càng bất an tột độ Bà cố đuổi theo cái bóng của cụ chát vắt vẻo đôi chân đi như chạy Cô, cô nán lại con hỏi thăm chút đã Thôi, việc của nhà bà tôi không quản được Bà về cho đi tìm thầy cao tay tới giúp Thời gian tới nhà bà quản thêm người chết Không phải là chết một đâu Chết mấy người đấy Tôi chỉ biết có vậy thôi Bà mau đi tìm thầy giỏi chứ đừng chạy theo tôi Bà cứ đi theo tôi như vậy Chỉ e là cái mạng già này của tôi cũng khó lòng bà giữ Nhà bà chẳng phải có ma quỷ quấy nữa Mà nó còn hơn cả ma quỷ đấy Tôi thấy vậy Nh Nhưng mà dựa vào đâu được chứ Cô chắc chỉ vào tiền trên tay của bà cả rồi nói Dựa vào tiền Tiền này không tiêu được đâu Thôi tôi về Bà cũng nhanh chóng tìm người tôi giúp đi Cậu chăng chỉ kìm dặn dò bạc cả tâm như vậy rồi vắt chân lên cổ chạy về nhà. Thế cầm cô còn xé cả ôm lá chuối đốt thành một đống lớn chạy vòng quanh, vừa chạy vừa đọc chú. Thằng Việt là cháu nội của cụ chắc, nó thấy lạ cho nên lúc này liền hỏi thăm. Ông ơi, ông làm gì vậy ạ? Sao khuôn mặt cũng hoang mang và lo sợ như thế? Màu, Màu đi mua ít giấy tiền vàng về cho ông, thật nhiều vào. Nhớ là mua thêm cả hương hoa Khăn niệm và muối hột nữa Nhưng mà có chuyện gì ông hốt hoảng vậy chứ Sao tự nhiên mua những thứ đó về nhà đó là đồ tang mà ông Mà quỷ tên bật người Nó là đồng quỷ chứ chẳng phải là chuyện chơi Bao đi đi cho sớm chợ Cậu chắc nói rồi Đưa hai cánh tay của mình hơn điên lửa Lửa nóng làm cho tay cổ cụ bỏng rát Nhưng cổ vẫn cứ tiếp tục hư Cho đến khi bàn tay rát như thể Muốn phỏng rộp rồi mới dừng lại cửa bước vào trong nhà bỏ tên nải xuống rồi dặn con trai thầy e là đêm nay nhà mình gặp chuyện lớn các con hãy xem lo hậu sự cho thầy rồi nhớ chôn xác di chân núi đầu hướng lên hướng bắc chân hướng về phía nam vị trí thầy sẽ vẽ cho chính xác cứ như vậy mà làm nhớ là đào thật sâu chôn thật chặt đừng có mặc cải táng nghe chưa con trai của cô chắc thấy vậy thiểu hoang mang lắm cái chuyện gì vậy thầy Sao sao tự nhiên thầy lại nói chuyện chết chóc ở đây Quỷ bắt người rồi Thì động chạm tin nó chỉ e không thoát được kiếp nạn Tuy nhiên may mà hôm nay Thầy không nhận tiền Thì nếu mà nhận sâu tiền ấy Chắc các con cũng chẳng sống được yên thân Sau khi án tán thầy xong Lo liệu mà chuyện nhà đi nơi khác sống Đi thật xa vào Đang nghe chưa Mọi chuyện thì đều sắp xếp cả rồi Nhất định phải làm theo lời của thầy dặn Không được phép sai Dù chỉ là một ly thôi Nam càng nghe càng dối Cậu biết hôm nay thầy cậu được thằng lạc bên nhà ông địa chủ tu Kéo xe đón sang nhà cúng bái Bây giờ thầy trở về lại hoang mang lo sợ Tiếp mức chuẩn bị luôn hậu sự cho mình Nam biết chuyện thầy của cậu nói chắc chắn là có ẩn tình gì đó Chỉ e là hôm nay lúc cúng bái thầy Cậu đã gặp chúng con quỷ khắt máu Nó mạnh hơn cả thầy của nhà cậu Cậu chắc thấy con trai vẫn đứng tần ngần thì bèn chép miệng Ô hay, thế còn đứng đực ra đó làm gì? Thầy nói gì anh Nam có nghe không hả? Vâng ạ, thầy dạy con nào dám trái lời Nhưng mà chuyện còn có cách giải quyết phải không thầy? Khẩm, là đồng quỷ đấy Lúc mà thầy thấp hương mộ bà hay thu nén hương thắt cấm Các cô bảo quá tam bảo bận Thầy vừa ngày đốt ba lần hương thắt cả ba Chuyện này là thật đấy Lúc bà cả đưa cho thầy sâu tiền Thì thầy mới phát hiện ra là đồng quỷ nó ý đến đâu thì chỉ e người gặp chúng nó không toàn mạng Còn kéo theo cả con cháu Bởi vậy mà thầy dặn anh nam thế nào Anh phải làm y chang như thế Đêm này thầy chắc chắn không quả khỏi Nhưng mà trong nhà cấm không cho ai khóc Chỉ cần ai rơi nước mắt thì sẽ bị đồng quỷ dẫn đi ngay Kết lặng lặng chờ đến trời sáng Đúng giờ thì là phát tang, Giờ ngọ đưa ra đầm Giờ còn mấy giờ nữa thì canh bà Phải tranh thủ sắp xếp trước mọi thứ đi Cảnh ba thầy sẽ phải đi rồi Cậu Nam bây giờ biết chuyện này Chắc chắn thầy cậu sẽ không thoát được Vậy nên cậu ngồi khóc tu tu Thương cho thầy Thầy tức quá cầm cái gậy đánh vào đầu của anh Nam Ồ hay Sao tự nhiên lại đi khóc như thế Anh có im ngay đi không hả Thầy ơi Thầy mất thì chúng con sẽ không khóc được chứ Còn thực quá quật khóc trước điểm này con sẽ không khóc nữa Thì không kinh như vậy phát ra đầy thi lương từ nhà cụ chắc Bà con chòm xóm thấy vậy ngó nghiêng sân hỏi thêm có chuyện gì Mà con cháu cụ khóc tăng thương như vậy Đó vậy thằng Việt cháu Đích Tôn còn đi mua nguyên một xe đổ tang về Khiến cho ai nấy đều hoảng hồn Và hàng xóm kéo thằng Việt lại hỏi han thì nó bảo Ông dặn cháu đi mua cho nên cháu cứ mua chứ cháu có biết gì đâu Bà con thấy vậy chẳng hiểu rất đỉnh cụ chắc toàn làm chuyện gì Bởi nhà của con cháu đầy đủ chẳng thiếu ai, nên chắc không phải là đang có tăng sự. Sáng hôm sau, đúng như theo lời dặn của cụ chắc con cháu pháp tăng cả làng bất ngờ. Đám tang diễn ra nhanh chóng, mộ cũng được đào sâu chun chặt tại đúng vị trí cụ chắc đã chọn. Tự nhiên con cháu không một ai rơi một giọt nước mắt. Cái tin cụ chắc qua đời và đám tăng vội vã mà con mận thông báo khiến cho cả nhà bà địa chủ đứng ngồi không yên bà cả biết chuyện có liên quan đến sâu tiền hôm trước nhưng do bà hỏi mà cụ chắc chẳng nói gì. Cái chết của cụ giống như là một cú tát mạnh vào bà cả vậy. Bà ngồi ngẩn người trên ghế chẳng nói chẳng rằng. Con bận thế vậy thì bèn xu tay. "Bà ơi bà, bà sao thế, bà đừng làm cho con sợ." Bà cả chợt tỉnh lại thoát khỏi những suy nghĩ mông lung ở trong đầu. Bà gọi thằng Thèo lại rồi nói, "Thèo đâu, chuẩn bị xe cho bà đi." Mà phải đi sang thấp hương cho cụ trác. Thằng Thèo lập tức lấy xe đưa bà địa chủ đi. Tuy nhiên sang tới nơi thì đám tăng đã đưa cụ trác ra đầm. Ở nhà còn lác đắc một vài người đang dọn dẹp bàn ghế. Họ thấy bà đệ chủ sang thì gật đầu chào bà. Nhưng theo lời cụ trác dặn dò thì không để cho bà thấp hương, cũng không nhận phúng viếng. Bà cả thấy vậy thì thắc mắc. Tại sao lại không cho phép tôi thấp hương cho cụ? cụ trước lúc chết giận dò làm sao con cháu phải làm y chang như vậy không ai được cãi lời công không riêng gì bà địa chủ tất cả bà con tròn xóm tới đều không được thắp hương không có nhận phúng điếu bà cả nghe về lòng buồn rười rượi bà bèn chấp tay quí gặp người vái tạ cụ chắc rồi lên xe trở về nhà Có đoàn đường về bà không nói không rằng chỉ thở dài bà cứ nghĩ đến sâu tiền và lời cụ chắc nói ban chiều hôm trước Mà lo lắng khôn nguôi Thằng Thèo tiếp bà cả để một bụng tâm sự Mà chẳng chịu nói ra Cứ để bụng thở dài làm cho nó nẫu cả ruột Nó liền mạnh miệng hỏi thăm Bà ơi Sao con thấy bà có vẻ mệt mỏi quá Chẳng hay bà lo chuyện gì Cho con gánh cùng bà có được không ạ Bà cả thở dài rồi nói Thèo này Lỡ như nhà có chuyện xảy ra Bà nói lỡ như thôi nhé Thì con có bỏ bà mà đi khấm Thật theo mặt cười tít rồi nói Bà nói gì mà lạ lùng vậy chứ Cái mạng của con là do bà ban cho Bà đối với chúng con tốt như vậy Bà ở đâu con đợt đó chứ mắc mớ gì chúng con đi đâu Đó là bà nói lỡ như vậy thôi Ông đi đâu chẳng ai biết Hai ngày nữa ông có về không Sao bà cứ thấy lo lắng quá con ạ Ông đi lại như mấy bữa đánh hàng thôi mà bà Có lần ông còn đi cả nửa tháng mới về mà Bà không lo chuyện của ông làm gì cho đau đầu bà ạ Con tin là ông về sớm thôi. Mai bảo phải về bên nhà thầy mẹ một chuyến. để thằng Lạc nó đưa bà đi được rồi. mày ở nhà để ý cô cậu cho bà biết chưa. Mấy cậu bây giờ lớn chẳng ra lớn. Bé chẳng ra bé. Cứ dở dở ương ương như vậy bà lo lắm. Bà yên tâm. Các cậu có bà ba xoan lo toàn chủ đáo. Bà chả thấy bà ba xoan từ lúc về nhà này. Các cậu toàn xoắn lấy. Quấn hơn cả bà hay thu đốt sao. Đến cả vũ đầu còn ngạc nhiên đấy chứ. Ừm, bà Ba Xoan này tốt tính thật. Bà thấy cô Đài Vi Sa cũng rất quý em ấy. Âu thì cũng là cái phúc của ông lấy được người vợ thảo hiền, biết kính trên những dưới yêu trẻ mến già. Còn lại cứ thấy bà Ba Xoan có nét hao hao bằng ngày xưa ấy. Bà ấy cũng hiền lành dịu dàng lại thương người. tôi con ăn làm gì sai chẳng thấy bà ba mắng. Bà chỉ hay nhắc nhở lần sau chú ý đó vậy bà ba xoan quần chịu khó ngày nào cũng xuống bếp phụ chúng con mà bà ấy yêu quý các cô các cậu cực kỳ đó các cô cậu thích gì là bà mua về tặng liền trẻ con thích quà là sướng thành ra yêu quý bà ba lắm nếu bà ấy mà tâm cơ như ai kia thì còn lâu mới làm như vậy bà cả hiểu ý của thằng thèo nó đang véo vòn đá sang bà hay thu bà cả lúc này liền mắng coi như thế là không được đâu Bà hai thu dù gì cũng là bà chủ bây giờ bà ấy không may qua đời, cây chết rồi đừng nói nặng nề mà mang tội. Vâng ạ, con nào dám đắc tội với bà hai đâu, bấy hiện hồn về dọa con lần trước, con vào trong bếp thấy khiếp phía, cây ốc nổi lên cả đống đây này. Hai bà con về đến nhà, bà ba xoan đang dậy xa và đài theo hoa lên áo, đài hí hưởng chạy đi để khoe mẹ. Mẹ, ba dạy chúng con theo hoa lên áo đẹp lắm mẹ ạ. Bà cả xoan đầu của con gái bước tới nhìn bông hoa xa đang thiêu ánh mắt chiều mến rồi nói. Xa thiêu đẹp lắm, đẹp y như là em đài thiêu vậy. Em ba giỏi quá, còn biết cả khoản thiêu thùa mây vá, sống y như là em Lan ngày còn sống. Bà cả nhớ tới Lan, hai mắt lại rưng rưng, bà xoan hơi xứng người vội vàng rồi nói. Em xin lỗi về để chị cả đau lòng khi nhớ lại chuyện cũ. Bà cả lúc này liền đáp. Không phải lỗi của em đâu Chuyện này là lỗi của ông trời thôi Ông ấy bất công với em quá Chị thà rất thương cô Lan đúng không Chị ấy là mẹ của bé sang ạ Phải em ấy số khổ Sinh ra đã khổ Cười cút lăng thăng đầu đường gió chợ Để ăn xin ăn mày từng bữa sống qua ngày Sau này chị gặp được em ấy Cho nên mới đón em ấy về nhà Rồi lúc lớn lên Em ấy lấy lại Vài tin chồng cốt nạn Đã vậy còn bị chết cháy bỏ lại con bé xa bơ vơ một mình. Bà Soan nghe thấy vậy thì không kìm được nước mắt mà khóc tu tu. Bà cả ôm lấy vai đang run lên của bà ba ăn ủi Chị xin lỗi, lại chuyển nỗi đau sang em như vậy. Chị vô duyên quá phải không? Bà ba Soan lúc này liền lắc đầu nói. Không đâu chị, em thấy chị đúng là người phụ nữ tốt nhất trên đời này. Chẳng nếu chị tốt thứ hai thì không ai tốt số một chị hả? Em ba cứ khéo miệng chứ. Chị chẳng dám nhận mình tốt nhất. Chị chỉ muốn sống mà không hổ thẹn vi lương tâm của mình là được. Mà cậu Sơn và cậu Đài đâu? Hôm nay hai cậu không bám theo em ba nữa sao? Dạ, hai cậu đi học rồi chị cả. Hai cậu nhà mình cũng lớn rồi mà ham chơi quá. Em sợ trẻ con cứ mãi chơi ảnh hưởng đến tương lai. Cho nên bắt hai cậu học xong em mới cho chơi tiếp. Hai cậu được cái rất biết nghe lời Bà cả lúc này vui mừng nói Cảm ơn em ba May mà nhờ có em Các cậu trước đừng nhờ em hai chiều sinh hư Bây giờ em kèm cầm các cậu lại chú tâm học hành như vậy là tốt lắm Chị cảm ơn em ba rất nhiều Cảm ơn em về làm bà ba của ông Là mẹ ba của các cô các cậu Em cảm ơn chị cả Chị hài lòng là em mừng rồi hả Hai bà hàn huynh câu chuyện chẳng mấy chốc mà trời tối cơm nước xong xuôi bà gà kiểm tra lại sổ sách thu thuế Để chuẩn bị thu vụ mới Năm nay giết kéo dài Sắp qua tháng 3 rồi trời vẫn còn lạnh cắt da cắt thịt Bà gà lúc này liền chép miệng rồi nói Lạnh thế này chẳng biết sang tháng có ấm lên Để bà con thu hoạch lúa không nữa Sang tháng sau lúa chín phải gặt Cứ mưa mưa lạnh lạnh thế này Chỉ khổ người ra đồng thôi Bà cắt đống sổ sách Đi kiểm tra một lượt các phòng Của các cô cậu Rồi mới yên tâm trở về phòng ngủ Bà tắt đèn lao lên giường nằm Thì chợt nghe thấy âm thanh rất khẽ bên ngoài Chuyển tới Nó nghe như là tiếng của một người phụ nữ Đang nói chuyện Bà nhộm giày kêu lại đèn rồi dón dén đi ra ngoài kiểm tra Thật là tiếng nói ấy đã im bặt tự lúc nào bất dần bà thấy ngay cái bóng trắng đang đi lòng vòng quanh nghĩa trang sau nhà Bà lúc này như mày rồi nói Nửa đêm tự nhiên lại ra nghĩa trang làm gì cơ chứ Bà toan cầm đèn đi theo Thì thấy bà ba cũng mở cửa phòng đi xa Bà ngạc nhiên rồi nói Em ba khó ngủ ư Sao lại ra ngoài giờ này Em tự nhiên nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài Em đang tính ra xem có chuyện gì thì gặp chị Bà cả chỉ tay về phía nghế địa rồi nói Em thấy cái gì ngoài kia không Sao tự nhiên lại có người ngoài nghĩ trang chứ Bà ba xoan căng mắt ra nhìn khẽ câu mày Đúng thật là có người chị ạ Sao đêm hôm quỳ khuất lại có ai ra đó chứ Hay là có ma hả chị Bà cả cầm chắc cây đèn trên tay rồi rõng rạc nói Đi chị em mình ra xem rút cuộc Nó là cái gì ngoài ấy Nhưng mà lỡ như để em gọi thêm người Cho an tâm chị nhé Bà cả liền gật đầu Bà xoan xuống dưới nhà Ngang đánh thức thằng thẹo và thằng lạc dậy Hai thằng đang ngáy khò khò Xem chút nữa bị khuôn mặt của bà xoan Dọa cho vỡ tim bà chết Nó lúc này liền lắp bắp Bà ba Sao bà không ngủ bà dọa con sợ muốn chết Dậy đi ra ngoài Xem nghĩ chẳng có cái gì kia Hai thằng nghe thấy Nghĩ Trang đã dùng bình ớn lạnh Tuy nhiên lệnh của bà ba đứa nào dám cãi Từ nó nhanh chóng quát thêm áo rồi bước ra ngoài Bà cả đã đứng đó từ bao giờ Cả bốn người đều tiến ra Nghĩ Trang Tới nơi họ phát hiện ra cậu Đại và cậu Sơn đang chơi ngoài Nghĩ Trang Bà cả tức giận gọi ngay cậu lại Nhưng càng ngay dường như chẳng nghe thấy lời của bà cả thậm chí hai cậu còn trèo lên ngôi mộ rồi nhảy nhót từ phần mộ này sang phần mộ kia mà cười lên một cách thích thú bà cà giận lắm lúc này liền ra lệnh thằng lạc và thằng theo mau tôi bắt hai cậu lại cho bà đi hôm nay không phạt hai cậu không quân được đâu con cháu bất hiếu trèo lên mộ của các cụ mà nhảy nhót thế kia còn ra cái thể thống gì chứ hai thằng chạy tới mép bồng hai cậu lên hai cậu ra sức dĩ dũ cầu cấu hỏng thoát ra ngoài Tuy nhiên sức của các cậu không đấu lại được với hai lực điện nhà ông địa chủ cho nên nhanh chóng cả ngay, bị hai người vắt lên vai như con lợn béo vừa giãy vừa kêu la liền thảm thiết. Và đến nhà bà cả tức giận đôi hẳn roi ra pháp bắt hai cậu quỳ xuống mà đánh. Tuy nhiên mắt của hai cậu bây giờ hầm hầm ti ghét bỏ và căm thù. Bà cả bị ánh mắt ấy làm cho sững sợ. Bà ba chạy tới rồi ngăn chị cả ơi chị nhìn các cậu đi ánh mắt này lời nói này hành động này không giống của các cậu chút nào cả bà cả giận lắm cầm cái roi quất vào lưng của hai cậu hai cậu bị đánh trúng nằm vật ra đất như thể đang ngủ say bà cả lúc này liền gọi các cậu ngồi dậy ngay đi làm sai thì chịu phạt hôm nay mẹ sẽ thay thầy các cậu dạy bảo các cậu bà cả quất thêm roi nữa thì hai cậu mở mắt là liền oai oái trách móc cá, sao mẹ lại đánh chúng con? chúng con làm gì mà nửa đêm đang ngủ, bị mẹ lôi dậy dùng roi ra pháp ra chứ? nghe hai cậu nói như vậy, bà cảm tức muốn hộc cả máu và liền quát. coi còn, còn hỏi mẹ làm gì nữa hả? thế đang đêm các con chạy ra nghĩ trang, nhảy nhót đi mộ của các cụ làm cái gì? các con có muốn chết đúng không? hai cậu nghe mẹ cả nói như vậy thì mất tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn nhau. anh hỏi em, em hỏi anh. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Bà cả mấy giờ thích lạ thì bèn hỏi Có thật là các cậu ngủ say Không biết tại sao lại chạy ra nghĩ chăng Có phải không hả Hai cậu liền gật đầu như búp bổ Bà cả bỏ roi ra pháp xuống ôm đầu Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Tại sao các cậu lại không nhớ ra chuyện gì chứ Cậu đại lúc này liền đáp con đang ngủ trong phòng Bị mẹ cả đánh dậy Thì mới thế nằm ở đây Ai đã đưa chúng con tới đây vậy Các con thực sự không nhớ là mình đã ra nghĩ chăng Rồi nhảy nhót trên mộ của các cụ sau hả Hai cậu lắc đầu phủ nhận tất cả Bà xoan bây giờ mới đưa ra ý kiến Vậy có thể hai cậu đã bị ma quỷ dẫn dụ ra nghĩ chăng rồi Bà cả bất lực rồi than Sao nhà mình lại xảy ra lắm chuyện vậy chứ Nếu là các cụ trong nhà Thì không ai lại làm với các cậu vậy đâu Dù gì thì các cậu cũng là con của ông Là cháu nối dõi dòng tộc cơ mà Tại sao chứ Em không biết nói tại sao cả Nhưng mà chắc chắn phải tìm người tới giúp thôi chị ạ Hiện tại ông lại chẳng có ở nhà Việc này chị em mình phải thấy ông lo liệu thôi Bà cả liền gọi tên của ông địa chủ Ông bỏ đi đâu vậy Sao lúc cấp bách ông lại bỏ chúng tôi mà đi như thế chứ Suốt cuộc là ông có cái chuyện gì mà đi gấp vội vàng không nói với ai Thằng theo lúc này lên tiếng, ông nói bốn ngày ông về, mai là ba ngày rồi, vậy ngày kia là ông về chứ đó bà. Không được, tôi phải lập tức đi tìm thầy tới giúp, coi biết ông thầy mà ông mời về lần trước đang ở đâu không? Mọi người trong nhà không ai biết cậu chính đó rút cuộc là người ở đâu, chỉ biết ông nói cậu sống trên phú thị. Bà phú thị rộng lớn như vậy, có đi tìm cũng khác nào mò kim đáy bể Ngày hôm sau bà cả lại về nhà ông Vũ Nông Phạm hỏi ý kiến của thầy mẹ. Thầy Phạm nghe thấy như vậy thì sừng sốt thầy nói Vậy là nhà con bị ma quỷ quấy nhiễu Nó chắc không phải là thứ ma quỷ bình thường đâu con mau mau tìm thầy giỏi tới giúp Nếu các cô các cậu ở nhà nguy hiểm Thì đưa sang đây thầy mẹ trông cho Mẹ Phạm cũng tổng tình với thầy Phạm Cho nên khuyên cả bà Tâm nên nghe theo lời của thầy Bà còn nhắc nhở bà Tâm phải đeo bùa bên người Giật bối khắp nhà vì sợ ma quỷ sẽ tới để làm phiền Bà đêm thắp đèn sáng đặt con dao di cối mà ngủ cho an tâm Bà cả Tâm ghé qua chùa thắp hương xin phần bà rủ lòng thương Bảo vệ cho đại gia đình của bà tai quan nạn khỏi Sư thầy nhìn thấy bà cả Tâm thì chỉ biết lắc đầu A-di-đà Phật Bà tăng thi nữ thí chủ khi sắc không tốt Trong nhà có vận tăng trắng mà tăng nối tăng Chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều chuyện không vui Nếu thí chủ có thể năng làm phúc cho đời Có thể giảm bớt tội nghiệp của gia tầm đi một chút Bà cả nghe sư thầy nói vậy thì thất kinh quỳ dạp người xuống lại như là lại thánh sống Còn lại thầy, con người trần mắt thịt sống cả đời chưa biết gieo tiếng ác hay làm gì thất đức Chẳng hiểu sao gia đình con lại gặp tai ương Trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện ma quái con mong sư thầy ra tay cứu giúp chúng con Còn hứa sẽ tu tâm tích đức hướng thiện Làm việc tốt Để lời không dám dối trá Sư thầy lúc này liền lắc đầu rồi nói Nghiệp này tới khó lòng và tranh Tuy nhiên bản thân nữ thích chỗ là người tốt An sẽ có quý nhân phụ trợ Kể chùa chúng tôi sẽ cầu kinh giảm bớt nghiệp chứng cho gia đình Bà cả liền lập tức dập đầu tạ ơn Sư thầy liền đưa cho bà cả một tờ giấy để ghi đầy đủ danh sách tin tuổi những người trong gia đình để sư thầy tụng kinh làm phúc, giảm bất nghiệp chứng tránh tai ương. Đoàn sư thầy còn lấy một nhúng cốt trên mắt hương vật bàn đưa cho bà cả và dàn về nhà nhớ sắc ngày trước cửa phòng. Bà cả về nhà cho người rắc phần cho cốt xin trên chùa khắp các cửa phòng của cậu thậm chí bà còn cho khóa cửa các phòng lại để tránh chuyện như đêm vừa rồi xảy ra tiếng đó mọi người ngủ say, bà cả tính kệm tra xem chuyện lạ còn xảy ra không. Thấy các phòng còn khoác cửa cho nên bà yên tâm về phòng. Hai đêm trước bà ngủ không ngon giấc cho nên hôm nay vừa đặt lưng xuống giường, bà đã chìm ngay vào trong giấc ngủ. ta sáng hôm sau, ngày tiếng léo nháo bên ngoài bà cả mới tỉnh dậy. Bà ra ngoài, con bận chuẩn bị sẵn nước ấm rửa tay, rửa mặn bưng vào tận trong phòng hầu cho bà bà làm vệ sinh xong mới xài con bận lấy chìa khóa mở cửa phòng gọi các cô các cậu dậy con bệnh lúc này liền dừng sốt ơ các cô các cậu dậy hết rồi mà bà ai mở cửa phòng các cô các cậu dậy được chứ con không biết con dậy sớm lắm mà thấy các cậu đã chạy ra ngoài vườn cả rồi bà cả liền lập tức ra ngoài gọi người hầu lại hỏi chuyện các cậu làm sao ra ngoài được cậu đại nghe vậy thì bèn đáp Sáng ra chúng còn đã thấy cửa mở toang cho nên chảy ra thôi mẹ cá. Bà cà sờ vào trong túi hóa ra chìa khóa đã không còn trong túi áo bà tự khi nào bà liền nhíu mày. Chẳng lẽ có ma mang chìa khóa đi mở cửa cho các cậu hay sao? Cô đài Tết Tết liền khoe. Sáng nay còn thấy mẹ dậy sớm lắm là mẹ mở cửa cho em đài và em sơn mà mẹ quên ứ. Nghe con gái nói chuyện bà cà tâm không tin vào đôi tai của mình. Bà liền sừng sốt Con nói là mẹ tự tay mở cửa Sao mẹ không nhớ gì cả Là mẹ mở đó Con gọi mẹ mở cửa luôn cho phòng con Mà mẹ không có nói gì cả Mẹ lặng lặng tới mở khóa rồi đi thẳng về phòng Không phải mẹ mệt Cho nên không trả lời con hả Đến bây giờ bà cả tâm Cũng không tin vào bản thân của mình như vậy Mà làm ra những chuyện Mà bà không nhớ gì cả Cậu nhớ lại hôm trước cầu đài và cầu sơn chảy sang nghĩ chăng? Không lẽ chính bà và hai cầu đều bị ma quỷ sai khiến giống nhau, tự mình làm rồi tỉnh lại chẳng nhớ gì nữa. Bà muốn xua đi những ám ảnh đó trong đầu, cho nên dùng con bẩn mau dọn cơm sáng cho cả nhà. Cơm nước xong, bà theo lệ hẹn ra thăm đồng, chuẩn bị thế mùa gặt. Bà tâm lại cứ bị chuyện bàn sáng làm cho phân tâm. Bà ra đến đồng chẳng biết nên làm gì về đầu áo toàn chuyện mà quỷ dị thường. Thế bà mệt con mơ liền dìu bà vào quán nước gốc đang ngồi nghỉ mệt. Bà bán nước nhanh chóng rót cho bà cả chén nước vối nóng. Bà cả uống một ngụm tinh thần trở nên thoải mái hơn. Bà bán nước mau miệng tâm sự. Năm nay lúa vào áo đẹp quá bà nhỉ, lại đừng mưa thế này bà con cũng đỡ khổ, mà ông để chủ đâu sao không thấy ông đi cùng bà thế. Ông nhà tôi bận lên phố thị mấy ngày Vâng, thà nào mà tôi không thấy ông đi qua quán Cái hôm trước ông đi thăm đầm cùng với cái thư sinh cho cái quán nước từng ngồi một lúc Bà cả mấy giờ nghĩ tới thư sinh Một đi nghĩ lóe lên trong đầu Bà liền hỏi con mơ Liệu có phải ông lên chỗ thư sinh rồi không mơ Con mơ liền lắc đầu nói Cái này con cũng không biết đâu bà ạ Đi, về nhà và phải lên phú thị một chuyến xem sao Tự nhiên ruột căn của bà nóng như lửa đốt khó chịu lắm. Bà phải lên gặp thư sinh hỏi xem thư sinh có gặp ông không. Tiền cũng rất cầu chính về nhà. Rồi gì hai ngày nữa cũng tới ngày dậu rồi. Bà càng nghĩ sao thì làm vậy. Bà nhớ thấy ông từng kể cho bà nghe về nơi của thư sinh. Vậy nên bà không quá khó khăn để tìm đến nơi ấy. Bà càng vừa đi đến cổng thì gặp thư sinh đi đâu về đi cùng thư sinh còn có một người mặc bộ đồ màu nâu vài đeo tay này tay cầm thanh kiếm. Ánh mắt của người đó sáng như sao. Thư sinh thấy bà cả bền chấp tay hành lễ. Chà bà cả tâm, sao hôm nay bà lại lặn lạ lội lên tận phú thị gặp tôi như vậy. Đoàn thư sinh chỉ sang người đàn ông bên cạnh rồi nói tiếp: giới thiệu với bà cả tâm, về này là thầy tây Tạng mới mời đến để xem việc của nhà bà địa chủ đây Bà cả nghe thích như vậy Thì mừng dữ lắm và liền đáp Quỷ hoa quá Vậy hóa ra ông nhà tôi mới hôm nay lên phố thị có việc cấp Là đi nhà thư sinh mời thầy Pháp về giúp gia đình chúng tôi Thư sinh liền ngạc nhiên rồi nói Bà nói sao Ông địa chủ lên phố thị tìm tôi Nghe là ông ấy đi cả tuần nay chưa về nhà sao Cái hôm tôi và ông địa chủ đi tìm thầy Tây Tạng Thì thầy ấy lại đang truy tìm tung tích đổ đệ Cho nên mấy ngày không được gặp nhau Tôi và ông địa chủ trên hai hướng Tận hôm nay tôi mới gặp được thầy Tây Tạng Bà cả lúc này liền phân bua Không phải Ông ấy đi hôm thư sinh xuống nhà chơi giờ hôm sau quay về nhà Rồi có thầy tới bắt vong hồn nhốt vào nhà kho Sau đó ông ấy để lại mảnh giấy dặn dò rằng Phải đi công chuyện gấp Bốn ngày sau sẽ về Hôm nay vừa ngay là bốn ngày. Thư sinh công tin vào đôi tay của mình, nhìn bà cả tâm khẳng định lại thông tin, rồi lại nhìn về phía của thầy Thầy Thạng. Thầy Thầy Thạng lúc này gần gụ rồi nói, Chúng ta nên về đó ngay. Chị em là nhà bà địa chủ đây gặp chuyện lớn rồi. Ông địa chủ chắc chắn chưa hề rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi lại thấy ấn đường của bà đen cả có lớp sưng bổ che phủ, khi sắc kém cơ thể suy nhược,